Hoa hồng giấy, chương 7, phần 2, đợi trăng sắc ấm vàng. Bạch nhạn thì cười nhạt nghẽo, cười chảy cả nước mắt. Lùa công tử, hòa hậu tả này của anh hậu hình quá, lấy thân báo đáp cơ đấy. Nhưng anh báo đáp tôi là chẳng dám nhận. Cả trái đất này đều biết anh là bị công tử, đa tình, tội ác tay trời. Những người phụ nữ thông minh sẽ đều duy trì khoảng cách an toàn từ 10m trở lên với anh. Đa tịnh đâu phải là bệnh ung thư, có thể chữa được, nếu anh gặp được một người có thể ra một âm, anh sẽ trung thủy. Bạch nhạn cười muốn rứt cả hơi, có phải giống như trong phiên đại thoại Tây Du đã nói người tôi yêu mình mang áo giáp, chân đập bay ngũ sắc. Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy, lục định phi con mày, khoe miệng không ngừng co giật. Tôi cũng đang trả lời nghiêm túc, bạch nhạn lau nước mắt. Lục công tử, anh đừng trêu tôi nữa tới nào có ba đầu sáu tay Không thu phục được anh đâu Đó rồi cô lại cười gặp cả người xuống Thật sự buồn cười lắm sao Lục Vĩnh Phi bị cô cười Cảm thấy lời hứa hẹn của mình Thật sự đã quá xa vời Bạch nhạn liền xu tay Không chỉ có thế Tôi phát hiện gần đây tôi gặp vận đào hoa Xem ra sau này không đến mức phải lo không lấy được chồng em chắc chắn sẽ ly hôn ư lục định phi siết chặt tay cô lục cung tử tôi không phải thuộc hạ của anh không cần phải chuyện gì cũng bẩm báo lên anh bạch nhạn giấy mắt tinh nghịch còn nữa làm người đừng có quá tiệt tình không còn tình thì vẫn còn có nghĩa bạch nhạn bỗng nhiên cười yếu ớt thở hắt ra Lúc tôi còn nhỏ đi trên đường, có rất nhiều đứa trẻ đuổi theo ném đá nhỏ bọt làm mặt quỷ với tôi. Cười nhà tôi là đồ con hoang, đồ dễ rắc. Tôi tức quá nhịn không nổi, lao vào đánh nhau, chửi nhau với bọn chúng. Chửi còn độc ác, khó nghe hơn bọn chúng. Có một người bạn rất thân nói với tôi rằng, Em ghét bọn chúng làm như thế, nhưng bây giờ em có khác gì bọn chúng không? Chiến thắng thật sự là coi thường, là im lặng, là tự trọng, là sống tốt hơn những người ức hiếp em. Lục Công Tử, tôi nếu đồng ý hợp tác với anh, có thể sẽ trả đua được những ấm ức đã phải chịu. Anh ấy thay thảm rồi thì thay đổi được điều gì? Hôn nhân vẫn cứ chấm dứt, gia đình vẫn tan nát, tôi vẫn chỉ còn một mình. Tôi không di tâm, cũng chẳng cao thượng, tôi chỉ muốn... Rằng mình không Muốn mình biến thành một người giống như anh ta Có thể không cần hôn nhân Nhưng nhất định Cần lòng tự trọng Tôi vẫn luôn tin rằng Ông trời có một đôi mắt tinh tường Mọi sự trên đời này Đều sẽ có nhân quả báo ứng Lục định phi hát mồm Để nói điều gì đó Nhưng không nói được Tướng sững như trời trọng Rất lâu sau mới đưa tay xoa đầu bạch nhãn Thở dài Cô bé ngốc, em có biết rằng trên đời này ở hiền sẽ không gặp lành, kẻ ăn hại như anh lại sống rất thông dong tự tại. Em đó, không nói nữa, càng nói hình như anh càng chẳng ra gì. Vậy anh là cái gì? Tật nhãn lém lĩnh hỏi. Lục định phi không cười, nhìn thẳng vào cô. Cô nhóc quái thai này, sao anh lại không được gặp em trước cơ chứ? Lục Định Phi nghe bố mình kể rằng năm đó mẹ của nhóc này làm cho ông Khang Văn Lâm thất điên bắt đảo, thiếu chút nữa chỉ cần mỹ nhân không cần gian sơn. Cô nhóc này không giống tính bà mẹ nhưng cũng xinh đẹp, thanh tú mà không thiếu nét khá ái dễ thương của thiếu nữ. Trong khoảng khắc vừa rồi, thực sự đã khiến Lục Định Phi cảm thấy rung động, một sự rung động chưa từng có muốn ôm chặt cô nhóc vào lòng, Hứa hẹn sẽ đối xử tốt với cô ấy suốt đời Nhưng nếu nói xa, e rằng sẽ bị cô ấy cười nhạo Gặp trước cũng không có thưởng bành nhãn liếc anh ta Lục công tử, mấy giờ rồi? Lục định phi giơ tay xem đồng hồ Sáu rưỡi, tới chưa? Hơi hơi, chúng ta xuống dưới ăn cơm thôi Hai người cứ ở trong cái chốn Trên tối, trên sáng này Cảm giác cứ kỳ kỳ thế nào đó Tốt nhất nên ở những nơi sáng sủa Đông người cho an toàn Cô nhóc Bữa tối của chúng ta giờ sang buổi khác nhé Hôm nay anh phải tiếp mấy vị khách Từ Bắc Kinh tới À, có điện thoại rồi Chiếc điện thoại lục định phi đặt trên bàn reo lên Đến chưa Được được tôi tới ngay bạch nhạn như được tha bổng vội vàng lấy túi sách vậy khi nào anh rảnh thì gọi điện cho tôi tôi mời anh thanh toán ở đâu nhỉ lục định phi cấp điện thoại bật cười khách đến đây đều miễn phí cô nhóc trước khi em đi tôi giúp em xả giận xả thế nào bạch nhạn thắc mắc Lục Điện Phi hất đầu đầy khóng khoáng, tào nhã mở cửa cho Bạch Nhạn, rồi dắt tay cô với ánh mắt chăm chú của nhân viên phục vụ. Lục công tử buông ra, anh anh chú ý đến hình tượng một chút. Bạch Nhạn nếp mình ra phía sau, giật mạnh tay mặt đỏ bừng. Hình tượng của anh đã rất tốt rồi, đi thôi. Lục Định Phi nhún vai với vẻ không hề bận tâm lôi Bạch Nhạn vào thang máy. Thang máy chạy một mạch xuống dưới. Ê, rốt cuộc anh đang định giở trò gì? Bạch Nhạc nhìn hình ảnh kề va sắc má của họ phản chiếu trong thang máy bóng loáng, hận không thể một cước đáp bay Lục Định Phi. Đừng lúc nào cũng nghĩ anh xấu xa như thế. Thật ra anh rất biết thương hoa tiết ngọt, chỉ có điều em không hiểu tấm lòng của anh. Lục Đỉnh Phi lại tỏ vẻ bị tổn thương. Bạch Nhạn bỉa môi, thương hoa tiết ngọt thì buông tay tôi ra. Nắm tay không có bầu được đâu, em căng thẳng làm gì, đây là nghi lễ xã giao. Em xem, các ngôi sao đi trên thẳm đỏ trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, chẳng phải nam nữ đều nắm tay nhau đó sao? Chúng ta là sao à? Lục Đinh Phi phì cười, một lát nữa sẽ như thế. Thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra. Trong đại sảnh, đèn chùm rực rỡ, chiếu lên sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng láng như gương. Khách hứa tầm 5, tầm 3, người đợi đăng ký, người đợi dùng bữa, vẻ mặt thoải mái, thả lỏng, khẽ khàng cười nói. Một đôi trai tài gái sắc bước ra từ thang máy dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Lột, hoa hưng vừa ngẩn đầu lên đã hẳn sợ nhắm mắt lại, không nói được gì thêm. Đang cùng mấy vị phóng viên đăng ký phòng, nghe thấy tiếng nói, khang kiếm liền ngoái đau lại. Trong giây phút ấy, đất trời yên lặng như tờ. Bí thư Lục Giảng đơn hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Lục Đình Phi và Bạch Nhạn. Giờ thì Bạch Nhạn đã hiểu cái mà Lục Đình Phi gọi là xã giận là thế nào, đúng là một chiêu quá ư ngu xuẩn và tồi tệ. Nhưng lúc này còn có thể nói gì, đành mủi mặt mà diễn tiếp. Cô từ từ rút tay về không chút dấu vế, nhìn xiếp khang mỉm cười. Sao em lại ở đây? Gương mặt tái xanh của khang kiếm thoát trắng bệt. Em muốn cho anh bất ngờ. Bạch nhẹ nhắm mắt, lại đầy vẻ chế nhiễu. Ai tính mắt sẽ nhận ra rằng lúc này, nét mặt của xiếp khang tuyệt đối không phải là bất ngờ mà là sửng sờ. Có điều chỉ như bóng nhạc thoáng qua, trong lúc người khác còn chưa nhìn rõ, miệng khăn kiếm đã thoáng hiện một nét cười dịu dàng khiến con tim người ta tan nát. Anh bước về phía bạch nhạn, ôm eo cô một cách thân mật mà không hề mất tự nhiên, dịu giọng quan tâm. Em có còn cảm thấy trống mặt không? Trừ Bạch Nhạn, những người vừa được chứng kiến màn vừa rồi đều cảm thấy máu không kịp lên đến não. Bạch Nhạn chỉ cười không đáp, xấu bụng nấy mặt khăn kiếm một mình độc diễn, chẳng hề có ý định cứu bồ. Địch Phi, cảm ơn anh đã chăm sóc Bạch Nhạn, khăn kiếm quay sang đưa tay về phía lục định Phi. Bạch Nhạn say thang máy, vì chuyện này nên tôi mới không mua nhà cao tầng, mà cố tình chọn một căn hộ tầng thấp. Nhưng mà cô ấy cha, anh yêu chiều nhìn Bạch Nhạn Vì muốn làm tôi bất ngờ mà cố chịu đựng Nếu hôm nay không có anh Có lẽ Bạch Nhạn đã phải lết ra ngoài thang máy rồi Tôi đã nói tới đến là gặp được nhau Một hai tiếng thôi mà cũng không đợi được Anh bảo bà xã tôi có ngốc không cơ chứ Lục định phi thẩn thờ Bắt tay khăn kiếm Đầu óc rối như tơ vò Khó khăn lắm anh ta mới dàn dựng được vở kịch này, cứ vậy mà để thang kiếm phá hỏng sang. Anh ta dồn hết tinh lực toàn thân, công phá như dời non lấp biển, thang kiếm chỉ cần phất nhẹ tay một cái, núi vẫn cao vuốt, biển vẫn thấm xanh. Thang kiếm không nổi nóng, không giận dữ, lại còn khiến cho hình tượng vũ dở vợ sống xa của anh ta khi nảy một bước thân hoa thành khí phát lịch lãm đường hoàng. Đây không phải là kết quả mà anh mong muốn. Lục định phi tức điên lên, nhưng lúc này có thể iPhone mà lật tải lời nói gió của Khang kiếm sao? Dĩ đành cười Khang rồi khẩu vị tâm phi mà tìm đường rút. Anh khách khí quá, thương hoa thiết ngọc là việc nên làm. Xếp Khang, chỉ bạch không ngốc mà là lãng mạn. Giảng đơn đứng bên cạnh nghe mà mừng thầm. Vợ chồng mới cưới xa nhau một ngày tự ba thu. Khác gì nhà cũ gặp lửa, dập mãi không tắt. Đừng nói là một hai tiếng, chỉ e là một hai chục phút, đối với chị Bạch đã dài đàn đẵng rồi. Khang kiếm cười, ánh mắt nhìn Bạch nhàn rực sáng, không kìm được càng ôm chặt Bạch Nhạn vào lòng hơn. Bạch Nhạn trợn mắt nhìn trần nhà, cô đã bảo là chiêu này của lục công tử tệ quá mà. Người ta vụn trộm đều lắm la lắm lét, khu chiên gỗ trống cho cả làng nghe thấy thì không gọi là vụn trộm. Mà là cuộc tiên chuyến giữa các kỵ sĩ binh thời Trung Cổ Lục Cung Tử là kỵ sĩ bên sau, Có mà là đồ bị thật thì có Nếu so về đạo Pháp Lục Cung Tử và Xếp Khang quả thật không cùng một trình độ Lúc Xếp Khang theo đuổi cô Trong lòng còn đang ôm một người đẹp y đồng đồng Mà cô vẫn bị che mắt Bị anh ta yếm bùa, Rồi ngoan ngoãn lấy anh ta Đến tận bây giờ mới biết rằng Tất cả chỉ là lừa dối Lục công tử không hẳn là xấu, nhưng trình độ quá thấp. Trăm phương ngàn kế tìm cách lôi kéo cô hợp tác. Còn muốn nói là cưới cô, đúng là quá nực cười. Thật ra, Bạch Nhạn cũng biết, những lời được Lục Định Phi nói không phải là thật. Anh ta cứ theo quán tính tưởng rằng, tất cả chỉ cần là đàn bà sẽ không thoát khỏi đôi mắt đào hoa của vợ của anh ta. Mà cô thì đang lúc đau khổ cô đơn, đi không chọn đường, có một vòng tay đang dân phộng như vậy không mau nhào tới. Đồng thời, luật điện phi cũng muốn qua lời nói của cô, thăm dò mối quan hệ giữa cô và khăn kiếm, hiện đã đến mức nào sau đó từ từ leo kéo lợi dụng để gián đòn kìm kẹp khang kiếm. Người tranh quan trường từ trước đến nay đầu óc không bao giờ đơn giản, làm việc gì cũng tính thêm vài phần ngu kế. Ngược lại, khang kiếm làm việc không chút sơ hở. Lục Định Phi không tìm được chứng kế Nên mới tới tìm cô Thật đáng thương Mà không biết rằng làm như vậy Vừa khiến Khăn Kiếm nhìn ra được ý đồ của Lục Định Phi Lại vừa cho rằng cô đang để ý anh Nắm tay người đàn ông khác trước mặt chồng mình là có ý đồ gì Chẳng phải là vì muốn kích động cơn ghen tung của chồng Để từ đó biết được trong lòng anh ta Mình quan trọng đến mức nào hay sao Đần đần đần Bạch Nhạn thầm chửi Lưu Đinh Phi ba câu liên tiếp. Anh Khang giới thiệu đi. Mấy vị phóng viên đăng ký xong quay lại nháy mắt trêu chọc. Đây là bà xã của tôi, Bạch Nhạn. Chúng tôi kết hôn được hai tháng rồi. Khang kiếm quay lại dùng âm uống lưỡi Bắc Kinh nói đùa. Bạch Nhạn, đây là mấy anh nhà báo danh tiếng lẫy lừng đến từ Kinh Thành. Chào các anh. Bạch Nhạn lịch sự gật đầu. Mấy vị phóng viên đưa mắt nhìn nhau. Vậy thì tranh thủ thôi, anh Khang, anh về nhà với vợ hiền đi, cứ mặc kệ bọn tôi. Không sao, công việc quan trọng hơn mà. Bạch nhạn thở dài yếu ớt, nói xen vào. Đừng để ý, làm thế tội của bọn tôi lại càng to, mấy vị phóng viên lắc đầu không đồng ý. Khang kiếm cười. Tối nay tôi xin cáo từ trước, sáng mai sẽ tới thăm mọi người đây là bí thư lục định phi của khu đô thị mới thành phố chúng tôi bây giờ anh ấy và thư ký giảng án sẽ tiếp đại quý vị lục định phi bắt tay với nhóm phóng viên hơi bực mình vì giọng đều của khang kiếm nghe cứ như thể anh ta với dãn đơn cùng một thứ bậc đều phải nghe theo sự sắp xếp của cậu ta không còn sớm nữa chúng ta vào nhà ăn trước lục định phi vẫy tay gọi phục vụ đưa hành lý của nhóm phóng viên lên lầu Xếp Khang, cô Bạch, để tôi bố trí một căn phòng yên tĩnh, không quấy ra thế giới riêng tư của hai người. Anh chị cùng dùng một bữa tải đây trước. Hoa Hưng nãy giờ không dám thở mạnh, giờ thấy trời quang mây tạnh mới nhớ tới vai trò chủ nhân của mình. Trong lòng ông ta lúc này thầm kính nể khan kiếm thêm vài phần. Đúng vậy, anh Khang, làm một bữa tối dưới ánh nến đi. Nhóm phóng viên đùa. Mình ăn ở đây hay là ra ngoài hả em? Khang kiếm dịu dàng hỏi bạch nhạn ra vẻ yêu chiều mỡ vỡ hết mực. Bạch nhạc khẽ nhắm mắt ghế sát vào tay anh nói nhỏ. Về nhà đi, em làm cho anh món tuyệt chiêu biết truyền. Thấy xếp khang nhập quay vất vả, cô cũng đành bấm bụng hợp tác. Má khang kiếm rực sát, tháng miệng cười. Tuyệt chiêu biết truyền gì vậy? Giản đơn tính tay phấn khích hỏi. Khang kiếm lùm anh ta Chuyện vợ chồng người ta Trẻ con đừng lắm chuyện Giảng đơn chịu không nổi lắc đầu cười to Địch phi Việc ở đây phiền anh vậy Có chuyện gì thì anh cứ gọi điện Khang kiếm xách hành lý thật đầu chào mọi người rồi dắt tay bạc nhạn về nhà Mấy ngày vừa rồi Nhóm phóng viên và khang kiếm đã quá thân thiết với nhau Biết được anh ta là con ông cháu cha nhưng không ngờ quan hệ giữa anh và vợ lại thú vị như vậy, họ liền túm lấy dãn đơn hỏi han chuyện tình cảm lãng mạn của bọn họ. Lục Định Phi nhún vai nhìn khang kiếm và bạch nhãn sánh vai nhau, tài nghe dãn đơn ba hoa chích chòe cả lễ mà lòng nặng triểu cảm thấy chua xót kỳ lạ. Các tên nhảy khang kiếm này, mẹ hắn chứ, không phải là số đỏ bình thường. Không khí bên ngoài rất khó chịu, rất ngọt ngạc và cũng rất nóng bức, như một nồi cháo sôi ung ục Vừa ra khỏi cửa khách sạn, Bạch Nhạn đã định rút tay về, nhưng bằng tay khăn kiếm như một gọng kìm siết chặt lấy tay cô. Anh nhớ mấy ngày rồi, để anh nắm thêm một chút. Bạch Nhạn ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm. Lúc cô ngẩng người, tay không rút về được, mà cho anh kéo tới bên bề đường. Em đi xe taxi tới đây à? Khang kiếm nhìn dòng xe xu ngược trên đường. Bạch Nhạn không hần giỏi mà nói là cô đi xe của Lục định Phi đến. Cô không muốn tham gia vào trò chơi ấu trĩ của Lục định Phi để xỉ nhục A Quy của mình. Nhưng cô cũng sẽ không vội vàng giải thích chuyện này ngày hôm nay. Càng không vạch rõ ranh giới thể hiện sự không đổi trời chung với khang kiếm ngay lúc này.